Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Còn ngờ ngỡ, cho nên cuối cùng ông Chín Lành đành nói Thôi được rồi, tôi sẽ đưa cậu tới tận nhà cả Dư bên Tân Thành Rồi cậu sẽ nghe hết mọi chuyện mà xem Trước khi đi, Tâm cũng kể cho họ nghe chuyện quan hệ giữa anh và Liên Chi Chả là ngày trước chúng tôi học chung với nhau ở trường tỉnh Khi lên trung học thì chuyển lên Sài Gòn Nên cả hai không còn học chung với nhau nữa Bỗng cách đây ít lâu tôi nhận được tin qua một người bạn Họ nói rằng Liên Chi muốn gặp tôi để gửi trả lại một kỳ vật thùa học sinh Ngày trước tôi và Liên Chi vốn có tình ý với nhau Nên khi nghe tin nhắn như vậy tôi đã tìm gặp cô ấy Và nhận được lời cô ấy mời về đây chơi nhân dịp nghỉ hè Nghe xong bà chủ quán thở dài nói Con trai nào cũng được cô ấy mời mọc như vậy cả đó Tôi đã ngăn chặn được 4-5 trường hợp rồi Chỉ có duy nhất một cậu trước đây Mà tôi sợ cậu cũng giống như cậu ta Tâm nhớ lại bộ xương trong phòng của Liên Chi Anh kêu lên Phải chăng chính đó là anh ta Rồi Tâm rủ Chú đưa cháu tới nhà cô ấy xem sao Một ngôi nhà ngói còn đồ sộ hơn là ngôi nhà đêm qua Đến mức Tâm phải buột miệng khen Nhà to quá Nghe vậy chín lành chép miệng Vậy mà cũng bỏ hoang từ lâu rồi đó cậu à Tâm ngỏ ý muốn vào nhà Chín lành lưỡng lự một lúc rồi cũng đồng ý Tôi với cậu vào Nếu có gặp ai Thì cậu nói dù một tiếng là mình vào chỉ để xem Chứ không hề có ý trộm đồ đạc gì trong đó đâu Ở gian giữa nhà Có một bàn thờ lớn Trên đó có bốn bức ảnh chân dung đặt xong hàng với nhau Vừa nhìn thấy Chín lành nói ngay Hai người lớn kia là ông bà cả Còn người kế bên thì cậu biết rồi đó Đó chính là cô Liên Chi Người con trai bên rìa trái đó Chính là kẻ gây ra tai họa cho nhà họ Tâm ngơ ngác Kẻ gây ra họa sao lại được thờ chúng Đó đó Đó mới là chuyện để cả làng này bàn tán đó Sau khi xem qua hết cả ngôi nhà Dẫn Tâm bước ra ngoài Chính lành kể tiếp Trước đây tôi là quản gia của cả hai ngôi nhà này Bởi vậy tôi biết sành giọt về nó Ông bà cả chỉ có mỗi cô con gái cưng tên là Liên Chi Cho nên khi có người tới dạng hỏi là hứa gả ngay Anh chàng kia chính là chàng rể tương lai của họ đó Tuy nhiên trong lúc hôn lễ chưa cử hành Thì vào một đêm tiệc tùng ở ngôi nhà mới xây Đã xảy ra một thảm kịch kinh hoàng Chính là chàng rể tương lai đó trong cơn say xỉn Đã lộ nguyên hình là một tay đào mỏ Anh ta lớn tiếng cử cãi với ông bà cả Đòi phải hứa chia cho anh ta toàn bộ tài sản Thì anh ta mới chịu tiến hành lễ cưới Còn không thì anh ta sẽ bỏ đó không cưới Trong khi đó thì cô Liên Chi đã lỡ ăn nằm với anh ta rồi Mà hình như cũng đang có thai nữa kìa Chính lành ngừng lại một lát rồi kể tiếp Giọng bùi ngùi lắm Khi bị ông bà cả từ chối Rồi bị Liên Chi vạch mặt ra Thì anh chàng đó nổi điên lên Cầm dao chém chết hết cả nhà Rồi sau đó tự sát luôn Tôi là người đưa hài cốt nhà ấy về thờ ở đây Ban đầu thì chỉ có 3 người thôi Nhưng tay hung thần kia Đã thành quỷ thành tinh Cứ hiện về Đòi phải đặt ảnh của anh ta lên chung bàn thờ mới chịu Ông ngừng lại Thêm một lần thở dài nói Anh ta thành tinh thành quỷ nên cả lang này ai cũng sợ Cô Liên Chi bị anh ta điều khiển Nên mấy năm nay cứ dụ các chàng trai quen biết về nhà Để rồi sau đó hạ sát họ luôn Theo tôi biết thì cô ta làm như vậy Là bởi anh chàng kia ghen, không muốn cho ai lui tới ngôi nhà này. Cách đây gần một năm, có một chàng trai nghe nói trước đây cũng là bạn học, theo liên chi về ngôi nhà đó, để rồi chẳng bao giờ còn thấy trở ra nữa. Nghe vậy tâm buột miệng, anh ta đã thành bộ xương khô trong đó rồi. Phải, đáng lẽ là tới phiên cậu ngày hôm qua đó. Theo tôi dự đoán, Sở dĩ cậu thoát chết được Có lẽ nhờ đàn rơi quạ bay ra Lúc cậu vừa vào nhà Nghe vậy tâm ngạc nhiên hỏi Đúng là có đàn rơi quạ mà Nhưng tại sao Chúng lại cứu cháu chứ Thì tôi chứng kiến nhiều lần rồi mà Hệ ai chưa tới số chết Thì khi mở cửa căn phòng Của bộ xương ra Thì cả đàn rơi sẽ bay hết ra ngoài Điều đó có nghĩa là người đó sẽ thoát nạn Nghe thế Tâm ngẩn người ra một hồi rất lâu Những gì anh đã chứng kiến cùng với lời kể của chín lành đã làm cho tâm cảm giác lạnh gai hết cả người. Các bạn thân mến, cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net